Lúc Đường Vũ Lân trở lại quân đoàn Huyết Thần đã là đêm khuya. Trở lại trong ký túc xá, trong đầu hắn đều là thân ảnh của nàng. Đến khi hắn lấy ra Hoàng Kim Long Thương, cảm thụ được thương ý ảnh hưởng đối với mình. Lúc này thời gian dần trôi qua mới có thể tiến vào bên trong minh tưởng. Hắn đang mong đợi lần tiếp theo gặp lại. Chỉ cần có thể tại trong trận đấu có được xếp hạng tốt, hắn sẽ mau chóng tiến đến quân hàm thiếu tá, có thể thường xuyên thăm nàng. Nỗ lực, cố gắng nữa. Lần này nghỉ ngơi và hồi phục tuyệt đối là lao động nhàn hạ. Làm toàn thân đường Vũ Lân đều tràn đầy động lực phấn đấu. Vô luận trên bờ vai có bao nhiêu áp lực. Lúc hắn nhìn thấy dáng tươi cười ngọt ngào của cổ Nguyệt Na, thì cảm giác nội tâm mỏi mệt đã là không còn sót lại chút gì. Vì tương lai có thể có một ngày cùng nàng mãi mãi ở cùng một chỗ. Chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thời điểm mình có thể mạnh mẽ đến trình độ đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Rút cuộc không cần sợ có người có thể đủ sức đem mình và cổ Nguyệt Na tách ra. Một đêm tu luyện, ngày hôm sau, tiếp tục thi đấu. Tiến vào tinh đấu chiến võng, đường Vũ Lân phát hiện, kiểu chữ bên trên đỉnh đầu của mình lại đã xảy ra một ít biến hóa. Ban đầu màu vàng cùng màu bạc bên cạnh, đều biến thành hình tam giáp. Hơn nữa độ sáng có chỗ tăng lên. Đây là tiêu ký có nghĩa là chính mình thi đấu hồn sư, thi đấu cơ giáp song song tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Bất quá, lần này hắn cũng phát hiện khác nhau rõ ràng. Bởi vì lúc hắn đi qua đám người khác, sau khi những người khác nhìn thấy tiêu ký bên trên đỉnh đầu hắn, đều tự nhiên mà vậy mà nhìn chầm chầm vào hắn. Mà nhìn mọi người bên trong, người có hai cái tiêu ký như hắn cũng rất ít, không tham dự thi đấu, cũng có thể đi vào sao. Đường Vũ Lân cũng rất nhanh liền phát hiện. Nhân số hôm nay tiến vào sân thể dục khu thi đấu Tây Bộ, tuyệt đối là nhiều hơn so với người dự thi. Thi đấu vòng tròn cũng giống giai đoạn đấu vòng loại. Hồn sư chiến cùng cơ giáp chiến tách ra, mỗi loại thi đấu tiến hành một ngày, sau đó trao đổi. Hồn sư chiến tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, tổng cộng có 64 cá nhân. Hơn nữa chỉ đào thải một nửa. Mà hắn lúc này nhìn thấy đấy, chính là 640 người cũng chưa có ngừng lại. Tôn kính tuyển thủ thi đấu vòng tròn. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, khu thi đấu Tây Bộ mở ra hình thức xem tuyển thủ thi đấu. Mọi người cũng có thể thanh toán tiền liên bang nhất định để được tiến hành xem thi đấu. Vé vào cửa căn cứ vị trí khác nhau, giá cả khác nhau. Nương theo lấy âm thanh điện tử vang lên. Một bảng giá vé xem thi đấu hiện lên tại trước mặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây cũng kiếm tiền được sao Toàn thân đường Vũ Lân đều có chút bị ép, như là gian thương. Thì ra liên bang mới là tên gian thương lớn nhất. Bây giờ thi đấu phải dùng tiền mới được xem cuộc chiến. Như vậy, giai đoạn chung kết quyết chiến chẳng phải là còn muốn đắt hơn nữa sao? Cái tinh đấu chiến võng giờ này mới bắt đầu mở rộng. Trước mắt đến xem, hẳn là cũng sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng nếu như sau khi người thường cũng có thể tiến vào tinh đấu chiến võng mà nói. Cái đồ vật này mang đến thu nhập cho liên bang tuyệt đối sẽ là rất khổng lồ. Một khi tinh đấu chiến võng bao trùm toàn bộ liên bang, như vậy tại phương diện tài lực chính là truyền linh tháp cũng xa xa không cách nào bằng được. Đường Vũ Lân là thông minh hạng gì, rất nhanh liền ý thức được tác dụng của chiến võng này. Tại phương diện kiếm tiền, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ theo trình độ phổ cập mà không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá hiện tại phần cứng còn quá đắt, đoán chừng còn không có biện pháp mở rộng trên phạm vi lớn. Đang nghĩ ngợi thi đấu thời gian đã đến, hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân phát hiện mình xuất hiện ở bên trong sân thi đấu. Sân thi đấu vẫn lớn như vậy, nhưng lúc này lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Tại chung quanh sân thi đấu, có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia chuẩn bị quan sát thi đấu. Thật đúng là có người mua vé quan sát thi đấu. Cái này giống như là lúc trước tinh La Đế Quốc tổ chức giải thi đấu. Hơn nữa, tại bên trong chiến võng, tuyệt đối có thể dung nạp số lượng người khổng lồ, có thể nói là không giới hạn. Đối thủ của đường Vũ Lân cũng xuất hiện ở xa xa phía đối diện. Từ bên ngoài nhìn vào, song phương cũng không có gì quá lớn để phân biệt. Nhưng rất nhanh, đường Vũ Lân liền phát hiện điều không giống khi đấu vòng loại. Cái kia chính là biểu hiện ra tên của tuyển thủ. Vì có thể làm cho khán giả ghi nhớ tên tuyển thủ. Trong tương lai có thể theo dõi bước tiến của tuyển thủ thi đấu. Về phương diện bán vé cũng sẽ vì vậy mà tăng lên. Do đó nhà nước lộ ra tên của song phương. Trên đỉnh đầu đường Vũ Lân lơ lửng, tự nhiên là hai chữ tiểu đường. Mà khi hắn nhìn đến đối thủ, không khỏi thiếu chút nữa mà phun máu ra. Bốn chữ tứ lục chi gian. Tứ lục chi gian, không phải chính là Giang Ngũ Nguyệt sao? Bọn hắn lúc trước trong đấu vòng loại vẫn không gặp được nhau. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn không thể nào tránh đi. Tại thi đấu vòng tròn bị chia cùng một tổ. Hơn nữa trận đầu đã gặp mặt rồi. Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy đối diện đối thủ là đường Vũ Lân. Cũng không khỏi chửi thề một câu thô tục, đây là cái gì vận khí gì đây? Âm thanh điện tử đếm ngược lúc này mới bắt đầu, hơn nữa con số cũng nhiều một ít. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Ta nhận thua. Phía đối diện hào quang lóe lên, Tứ Lục Chi Gian trực tiếp biến mất. Bên tai Đường Vũ Lân lập tức vang lên âm thanh điện tử. Đối thủ Tứ Lục Chi Gian nhận thua, trận đầu thi đấu vòng tròn, người đã lấy được thắng lợi. Cái này, Đường Vũ Lân lập tức một hồi im lặng. Mà lúc này, khán giả mua vé vào cửa trận đấu này cũng là một mảnh xôn sao. Các loại tiếng chửi bậy Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe không được đấy, nhưng cũng có thể dự đoán được, khán giả dùng tiền mua vé là tuyệt đối bất mãn. Nhưng sau một khắc, Đường Vũ Lân liền phát hiện khán giả bên trong sân thi đấu nhanh chóng biến mất, giống như là chớp mắt bị truyền tống rời đi. Sau một khắc, chính hắn cũng về tới bên trong khu đợi chiến, liếc mắt liền thấy được trên đỉnh đầu lóe ra tên tứ lục chi gian của Giang Ngũ Nguyệt. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, người sao lại nhận thua, Ngũ Nguyệt? Hai người hiện tại quen thuộc, đều xưng hô tên lẫn nhau của đối phương. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, không nhận thua còn có thể như thế nào nữa? Chẳng lẽ để ngươi đánh một trận sao? Ta không muốn bị ngược đãi. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói. Khán giả thì thế nào? Không phải là phải hao phí tiền mới có thể vào quan sát so tài sao? Giang ngũ nguyệt cười nói. Người yên tâm đi, loại tình huống này liên bang đã sớm dự tính rồi. Có người nhận thua, người xem sẽ bị trực tiếp truyền tống đến mặt xem cuộc thi đấu khác đang tiến hành. Dù sao tất cả đây đều là giả thuyết đấy, bên trong sân thể dục cũng không có hạn chế nhân số. Thật đáng buồn, vòng thứ nhất liền gặp được ngươi. Ngươi giữa trưa phải mời ta ăn cơm đấy. Đừng vũ lân cả giận nói. Ngươi ăn cướp của ta quen thói rồi phải không? Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng. Ai bảo ngươi là cường hào? À mà muốn không, ngươi giúp ta chế tạo ít đồ cũng được. Ta sẽ không đưa công huân cho ngươi, cho ngươi cũng là lãng phí, ta mời ngươi ăn cơm. Đường Vũ Lân cười nói. Vẫn cho là ngươi là người thành thật thì ra ngươi cũng là gian thương. Đi, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi chế tạo là được. Tâm tình của Giang Ngũ Nguyệt cũng không có gì là không tốt. Mặc dù thua một trận, nhưng thi đấu vòng tròn bình mà nói. Chỉ cần có thể thắng 4 trận trở lên, cơ bản đã bảo đảm được đấu vòng sau rồi. Hắn gặp đường Vũ Lân trận này là kém may mắn. Hắn đối với thực lực chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Trận đầu cơ giáp chiến so với trận đầu hồn sư chiến không giống nhau. Không nhẹ nhõm mà chiến thắng như vậy. Thời điểm trận đầu cơ giáp chiến bắt đầu, đường Vũ Lân lại đụng phải đối thủ rất khó. chung quanh người xem cuộc chiến cũng không ít. Trên đỉnh đầu cơ giáp lóe ra hai chữ tiểu đường. Đường Vũ Lân như cũ là lựa chọn cơ giáp cầm trường thương trong tay tiến hành chiến đấu theo mỗi ngày luyện tập hiện tại thương ý của hắn vẫn luôn tăng lên khoảng cách chính thức dùng ra thiên phu sở chỉ còn kém xa lắm vô luận là tu vi vẫn là nhận thức đều là như thế nhưng ít ra phương hướng tu luyện là chính xác đối thủ của hắn khống chế chính là một đài cơ giáp tầm xa nhưng cùng lúc trước toàn gặp được cơ giáp sử dụng hồn đạo pháo nhưng vũ khí của cơ giáp tầm xa này là hai thanh mũi tên cực lớn vòng qua vòng lại Hai thanh mũi tên lượn vòng giao nhau tại sau lưng nó, lóe ra hào quang nhàn nhạt, nhạt màu bạc. Cơ giáp sử dụng mũi tên lượn vòng, Đường Vũ Lân vẫn là lần thứ nhất gặp được. Phía trên cơ giáp đối phương lơ lửng tên gọi là Lăng Vũ Nguyệt. Nhìn qua hẳn là tên thật, hơn nữa hình như là một vị nữ nhân. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử đếm ngược, cơ giáp chiến chính thức bắt đầu. Hai tay cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt cùng lúc ngẩng lên, phân biệt cầm chặt từ bà vai hai đầu lộ ra mũi tên lượn vòng. Sau đó Mãnh Liệt hướng về Đường Vũ Lân bên này quăng ra hai quả mũi tên lượn vòng điện xã mà ra. Trong tốc tốc xoay tròn vẽ ra hai đạo đường vòng cung, hướng về không trung bay đi. Ít nhất từ góc độ thị giác đến xem, cũng không phải hướng về Đường Vũ Lân bên này, mà thân là cơ giáp tầm xa, Lăng Vũ Nguyệt cũng không có kéo ra khoảng cách, ngược lại là nhanh chóng chạy lấy đà, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này cuồn cuộn mà đến. Đúng là muốn cận chiến, Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, khống chế được cơ giáp chính mình cũng hướng về đối phương chạy tới. Đồng thời, thời khắc này chú ý hai cái mũi tên lượn vòng tốc độ cao ở giữa không trung. Không cần thử cũng biết, hai quả mũi tên lượn vòng này lực công kích phải vượt xa hồn đạo pháo bình thường. Vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến tuyệt đối là ngăn không được đấy. Hai bên mũi tên lượn vòng dài khoảng trên dưới 4 mét. Ở giữa hai đầu mũi tên, lượn vòng là một cái góc tù vượt qua 140 độ. Bên trong đều là dao bằng hợp kim cực kỳ sắc bén. Đáng sợ hơn chính là, cái đồ vật này sau khi bay ra, hồn đạo pháp trận bên trong còn có thể cung cấp cao tầng có hiệu quả chấn động. Làm mũi tên kia có lực cắt siêu cường, hơn nữa bản thân rất có sức nặng. Lực phá hoại trong các loại vũ khí của cơ giáp công kích từ xa, tuyệt đối là mạnh nhất. Đương nhiên, nó cũng có vấn đề của nó. Lực phá hoại mạnh mẽ sau lưng là khống chế rất khó khăn. Nếu muốn đem mũi tên lượn vòng dùng tốt, không dễ dàng như vậy đấy. Mũi tên lượn vòng cực lớn gào thét trên không Trước tiên rõ ràng không có hướng về đường Vũ Lân bay tới. Tại tốc độ cao xoay tròn, đồng thời hai thanh mũi tên lượn vòng bay ra một trước một sau, đều là công kích bao phủ một phạm vi tương đối lớn, mà dưới loại tình huống này cơ giáp Song Phương liền tiến vào khoảng cách càng ngày càng gần. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt đột nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung cuộn mình, chủ động cách mặt đất. Đồng thời, tên lửa đẩy sau lưng hào quang đã bắt đầu lập lòe rất nhỏ. Nếu như là ở giữa chiến đấu hồn sư, trước tiên bay lên không thường có nghĩa là rơi vào hạ phong. Trừ khi đối với bản thân có tuyệt đối tự tin vào thực lực, bởi vì trên không trung thân hình liền không dễ dàng khống chế như vậy, có thể cơ giáp lại không phải như thế. Bởi vì cơ giáp là có thể bay đấy, cho dù là trên không trung, cũng có thể dùng nhiều loại phương thức để hoạt động điều chỉnh bản thân. Đường vũ lân khống chế được cơ giáp chính mình dưới chân ngừng lại, dừng lại tại chỗ, đồng thời trường thương trong tay chỉ về trước dùng bất biến ứng vạn biến. Đầu tiên đã đến, đấy là một thanh mũi tên lượn vòng cực lớn, mang theo tiếng rít chói tai. Cơ hồ là Lăng Vũ Nguyệt bay lên không, tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trường thương trong tay Đường Vũ Lân vốn là thu về, lại đột nhiên đâm ra. Dùng con mắt của hắn tăng thêm số liệu phân tích bản thân cơ giáp, Đấm thẳng đến nơi trọng yếu của mũi tên lượn vòng. Nơi trọng yếu chính là một điểm hai bên giao, vị trí này là hạch tâm phát lực của mũi tên lượn vòng, một khi bị phá hư, bản thân lập tức liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đính lên một tiếng giòn vang. Mũi tên lượn vòng cái kia tại lúc va chạm cùng trường thương, chớp mắt một lực xoay tròn mạnh mẽ lập tức mang trường thương đường vũ lân hướng nhấc lên thế nhưng bản thân mũi tên lượn vòng lại như là thỏ con bị sợ hãi nhanh chóng bay đi lực công kích chưa được bày ra toàn bộ vừa vặn đã rơi vào đằng sau nhào đầu về phía trước trong tay cơ giáp lăng vũ nguyệt tay phải cơ giáp lăng vũ nguyệt cầm chặt mũi tên lượn vòng dùng một bên sắc bén thẳng đến chính diện đường vũ lân phách trảm xuống mà một thanh mũi tên lượn vòng khác lại vừa vặn xuất hiện ở sau lưng đường vũ lân hình thành xu thế tiền hậu giáp kích Không chỉ có như thế, trên người lăng vũ nguyệt vẫn là thả ra một tầng khí lưu nhàn nhạt, nhạt. Chỗ bụng cơ giáp đột nhiên toát ra mũi tên lượn vòng thứ ba. Hướng về đường vũ lân chém ngang mà ra. Bên trên cái chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba này, rõ ràng có hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn. Võ hồn nàng vậy mà chính là mũi tên lượn vòng sao. Cái chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba nhìn qua so với vũ khí cơ giáp, nhỏ hơn một chút. Nhưng không hề nghi ngờ, nó mới là uy hiếp lớn nhất đấy. Vị này vừa lên liền không có bất kỳ giữ lại, dĩ nhiên là dùng luôn 3 mũi tên. Loại phương thức chiến đấu đặc thù này làm đường Vũ Lân giật mình. Đồng thời, cũng thoáng có chút bối rối. Công kích của đối phương câu hồ là bao trùm hắn toàn bộ hướng hắn có thể né tránh. Không chỉ có như thế, 5 cái hồn hoàn hảo quang lập lòe bên trên mũi tên lượn vòng thứ ba, Căn bản là nhìn không ra nó sắp phóng thích cái nào. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi đối thủ khống chế được cơ giáp cận chiến chính mình, dùng thân nhoáng một cái, chân đạp quỳ ảnh mê tung bộ, rời khỏi hướng về bên cạnh phía sau. Cái phương hướng này là hắn đã tính toán chính xác trước đấy. Công kích chính diện không thể nghi ngờ mạnh nhất. Lực phá hoại mũi tên lượn vòng đằng sau cũng không nhỏ. Trước tránh đi điểm mạnh nhất lại nói tiếp. Trường thương hướng phía sau vung ra, hồn lực rót vào, thương mang phun ra nuốt vào. Không cần dùng mắt nhìn, phần túy dựa vào phán đoán. Dùng phương thức thô bạo nhất quét ngang mũi tên lượn vòng. Cơ giác cận chiến tăng thêm hồn lực bản thân đường Vũ Lân. Đẩy ra mũi tên lượn vòng vẫn là có thể làm được đấy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Vừa lúc đó, ba thanh mũi tên lượn vòng của lăng Vũ Nguyệt vậy mà lại phát sinh biến hóa. Một thanh mũi tên bản thân võ hồn của nàng lượn vòng. Đột nhiên hướng lên phiêu lên vài phần. Mũi tên lượn vòng trong tay bay ra, cùng mũi tên lượn vòng thứ ba nhẹ nhàng đụng một cái. Đồng thời hướng về hai bên bay ra ngoài. Trong đó, bên trên chuôi võ hồn mũi tên lượn vòng, cái hồn hoàn thứ nhất hào quang tỏa sáng, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, cơ hồ là hóa thành một đạo huyễn ảnh liền vượt qua cơ giáp Đường Vũ Lân, trực tiếp đụng vào trường thương phía sau sắp va chạm mũi tên lượn vòng. Hai thanh mũi tên lượn vòng sau khi va chạm, lần nữa cải biến phương hướng nay, bên trong ba thanh mũi tên lượn vòng, có hai thanh đều từ góc độ cực kỳ xảo trá, phân điện bay về phía dưới nách cùng đầu cơ giáp Đường Vũ Lân. Mà lúc này cơ giáp đường vũ lân trường thương nhưng là rơi tại không trung đúng lúc là động tác đã dùng hết bộ pháp quỷ ảnh mê tung bộ cũng bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện biến hóa mà có chút lảo đảo không tốt hai mắt đường vũ lân híp lại rơi vào đường cùng chỉ có thể phóng thích võ hồn từng đám cây dây léo lam ngân hoàng ùn ùn mà ra từ cơ giáp tứ tán nở rộ khóa thành một cái lưới lớn đem bản thân cơ giáp bao phủ toàn bộ ở bên trong từ khi tham dự thi đấu cơ giáp đến nay đây là đầu tiên hắn rơi vào như thế hạ phong bị đối phương bức bách không thể không vận dụng võ hồn để phòng ngự. Phốc, phốc, hai tiếng, hai thanh mũi tên lượn vòng của cơ giáp bị lam ngân thảo cứng cỏi vô cùng làm bắn ra. nhưng bản thân lam ngân hoàng cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. cái kia dù sao cũng là vũ khí cơ giáp, cho dù là đã tiến hóa thành lam ngân hoàng. hơn nữa đường vũ lân vẫn còn vừa lên, liền chưa vận dụng lam ngân bá vương biến để tiến hành tăng phúc. tại mũi tên lượn vòng cao tầng chấn động trước mặt vẫn là không đủ để hoàn toàn ngăn cản. may mắn vẫn là bắn ra. Nhưng vừa lúc đó, đường Vũ Lân xác thực rõ ràng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cái uy hiếp này đến từ chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba. Bởi vì tại trong tính toán của hắn, lúc Lam Ngân Hoàng chính mình hình thành phòng ngự phạm vi. Đồng thời, chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba hẳn cũng là bị ngăn cản trong phạm vi. Nhưng này chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba lại như là biến mất. Tất cả âm thanh, hồn lực chấn động đều tại chớp mắt không hề có tung tích. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có ở trong tầm mắt đường Vũ lân mũi tên lượn vòng có hồn kỹ che giấu khí tức bản thân. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút gió dự liền mở ra tên lửa đẩy cơ giáp, thả rằng đón phương hướng lăng vũ nguyệt tiến lên, cũng ở đây chớp mắt hoàn thành tăng tốc. Tiếng cọ sát chói tai liền tiếp theo trong nháy mắt vang lên. Bên trong cơ giáp Đường Vũ Lân các loại dụng cụ điên cuồng lóe lên, vòng bảo hộ bị tổn hại, tên lửa đẩy trên phần lưng cơ giáp tổn hại 30%. Nếu như tốc độ của hắn chậm một chút nữa, rất có thể ngay cả khoang điều khiển của mình đều bị cắt ra thật mạnh mẽ. Sau lưng bị mũi tên lượn vòng ảnh hưởng, đường vũ Lân vọt tới trước, thân thể cơ giáp nghiêng một cái, liền hướng về mặt bên ngã lăn tới. mà lăng vũ nguyệt dâng lên trên không trung, chớp mắt tăng tốc, cũng mở ra tên lửa đẩy chính mình từ trên cao lao xuống, thẳng đến đường vũ lân bay nhào tới. chai thanh mũi tên lượn vòng bị bắn ra, vậy mà đã về tới trong hai tay cơ giáp của nàng. từ trên trời giáng xuống, hai thanh mũi tên lượn vòng trực tiếp cắt về phía cơ giáp đường vũ lân. quá mạnh mẽ, tất cả đều ở trong tính toán của đối phương. Đối phương đã hoàn toàn trở thành người chủ khống chế trên chiến trường. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên gặp được cơ giáp sư khống chế mạnh như thế. Chiến đấu cơ giáp không phải là dựa vào năng lực bản thân nghiền ép đối thủ sao? Tại sao có thể có khống chế xảo diệu như thế? Nhưng mà, càng là trong lúc nguy cấp, bản thân tiềm năng của Đường Vũ Lân cũng sẽ bị kích phát càng là mãnh liệt. Trường Thương Hợp Kim trong tay điểm trên mặt đất một điểm, cưỡng ép trèo chống lấy thân thể chính mình đảo ngược. Đồng thời, phóng xuất ra lam ngân hoàng nhen nhóm đệ nhị hồn kỹ mảng lớn lam ngân hoàng từ phía dưới bay lên, hình thành một mảnh giống như rừng rậm lam ngân hoàng, đem cơ giáp chính mình bảo hộ ở bên trong, được lam ngân bá vương biến tăng phúc, lam ngân đột thứ trận ở dưới vẫn là rất mạnh mẽ đấy, tạo thành phòng hộ hiệu quả vô cùng tốt. Đang lúc Đường Vũ Lân cho là mình có thể trì hoãn qua một hơi, đột nhiên, không hiểu cảm giác nguy hiểm lần nữa xuất hiện tại trong óc hắn, không có nửa điểm do dự tên lửa đầy lần nữa cưỡng ép mở ra. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân rút cuộc không dám có chỗ lưu lại, Long Hạch trong cơ thể nhanh chóng chìm xuống, dung nhập vào bên trong vòng xoáy hồn lực. Trong khoảnh khắc, tất cả lam ngân hoàng đều biến thành màu vàng, đinh đinh đinh lanh keng. Liên tiếp dày đặc tiếng va chạm ở bên trong, Đường Vũ Lân thình lình phát hiện, lam ngân đột thứ trận chính mình hình thành mảng lớn lam ngân hoàng không dứt bị gạt ra. Chuôi mũi tên lượn vòng kia lóe ra năm vòng hồn hoàn đã gần trong gang tấc, cho dù là tại bản thân Long Hạch huyết mạch chi lực tăng phúc phía dưới, lam ngân hoàng cũng chỉ có thể là không bị cắt ra nhưng lại bị cái kia mũi tên lượn vòng kia đẩy ra từng cái. Bên trên mũi tên lượn vòng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ba cái hồn hoàn đều là hào quang tỏa sáng. vậy mà đồng thời phóng thích ra ba cái hồn kỹ. bất quá, sát nhập vào kim long vương huyết mạch, lam ngân hoàng cuối cùng vẫn là đầy đủ kiên cường dẻo dai. sâu sắc làm yếu bớt uy năng mũi tên lượn vòng này, lực phá hoại kinh khủng làm không khí rung động lắc lư. ở đằng kia, chung quanh mũi tên lượn vòng hiện ra hoàn toàn đều là hào quang vạn vẹo. Trường thương Đường Vũ Lân quay lại điểm ra, thẳng đến mũi tên lượn vòng kia. Bên trên mũi tên lượn vòng, đệ tứ hồn hoàn cũng chớp mắt hào quang tỏa sáng. Ban đầu toàn thân mũi tên lượn vòng hiện lên màu trắng bạc, đột nhiên biến thành cháy đỏ rực tựa như bản thể bị hỏa diễm đốt cháy rực rỡ. Lúc trường thương điểm tại phía trên nó, trong nháy mắt, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, trường thương cơ giáp chính mình rõ ràng trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Dưới sự khống chế của hắn, Lam ngân hoàng nhanh chóng bay vụt lên, cũng là nhau nhau bị bắn ra mũi tên lượn vòng kia cấp tốc xoay tròn, trong chốc lát đã đến trước mặt cơ giáp hắn. Mục tiêu chỉ có một, đúng là chỗ phòng khống chế của hắn. Điều này cũng thật là bá đạo. May mắn, cơ giáp lăng vũ nguyệt bị lam ngân đột thứ trận ảnh hưởng, không dám tiếp cận. Bằng không mà nói, đường vũ lân hiện tại thật là nhảy ra ứng đối không kịp. Mũi tên lượn vòng lóe ra trái đỏ rực, tản ra khí thế không gì sánh kịp. Không khí chung quanh không khỏi kịch liệt vặn vẹo. Lam ngân hoàng rót vào kim long vương huyết mạch, tuy rằng không cách nào chặn đứt nhưng bản thân có một loại lực chấn động kỳ dị lại có thể đem những thứ này lam ngân hoàng này nhào nhau gạt ra. chẳng qua là tốc độ thoáng chịu ảnh hưởng đã đến trước mặt đường vũ lân trường thương chỉ còn lại một nửa mũi tên lượn vòng để đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh. tên lửa đầy bị tổn hại, âm thanh cảnh báo đã sớm vang vọng tại bên tai đường vũ lân rồi. khán giả toàn trường đã sớm kinh hô, mọi người nhìn thấy chính là cơ giáp cận chiến sắp bị hủy diệt. đồng thời, bọn hắn cũng bị mũi tên lượn vòng kia của cơ giáp sư làm rung động thật sâu có thể đem mũi tên lượn vòng sử dụng đến loại trình độ này. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng, nhưng vào lúc này không có người nghe được. Nhưng là Đường Vũ Lân trong phòng khống chế cơ giáp vang lên một tiếng thở dài. Khanh lên một tiếng phá toái vang lên. Vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến của Đường Vũ Lân bỗng nhiên phá toái. Một cái thủ trào màu vàng liền từ trong phòng khống chế đưa ra ngoài. Thể tích vượt qua 5m, cùng so với mũi tên lượn vòng, cái này đầu thủ trào màu vàng cũng không lớn. Căn bản không bằng khí thế lừng lẫy của đối phương. Nhưng đang ở đó, mũi tên lượn vòng đã đến, chớp mắt thủ chào khép lại. Mũi tên lượn vòng lóe ra trái đỏ rực, nương theo một tiếng nổ đùng. Mũi tên im bặt mà dừng lại. Tại đây một cái chớp mắt này, thời gian giống như là đã dừng lại. Tất cả đều cho rằng thắng bại đã phân. Cái này, đây là tình huống gì? Vì sao trong chiến đấu cơ giáp, từ bên trong cơ giáp rũi ra một tay để chặn lại công kích, dùng vòng phòng hộ cơ giáp để ngăn cản công kích, dùng bản thân hợp kim bọc thép của cơ giáp để ngăn cản công kích. Cái này đều rất thường. Thế nhưng là, dùng chảo phá vòng phòng ngự của bản thân cơ giáp chính mình. Sau đó dùng tay để ngăn cản công kích, cái này là đám khán giả bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cơ giáp tầm xa lăng vũ nguyệt trên không chung rõ ràng dừng lại một chút. Bên trên mũi tên lượn vòng kia hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng vô luận nó lập loè như thế nào, lại chính là dãy dụa không được. Không thể công kích được long trào kia. Đường vũ lân trong lòng thở dài một tiếng. Ta cũng không muốn như vậy đấy. Mà sau một khắc, tại sao lưng cơ giáp cận chiến, một thân ảnh khổng lồ ngang nhiên xuất hiện, giống lên một tiếng vang trời. Trời ạ, đó là cái gì? Bên trên khán đài, đã là một mảnh kinh hô, mà cơ giáp lăng vũ nguyệt, cơ hồ là không chút do dự ném ra hai thanh mũi tên lượn vòng cực lớn. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thế nhưng là, đối mặt cái thân hình khổng lồ kia, thân cao vượt qua 60 mét. Thời điểm hai thanh mũi tên lượn vòng bay đến trước mặt, nó căn bản liền không có ý tứ ngăn cản, tùy ý bọn hắn chảm kích tại trên người mình. Sau đó hai thanh mũi tên lượn vòng kia liền, như là món đồ chơi bị văng bay ra ngoài. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên tăng tốc, sau đó liền hướng về lăng vũ nguyệt phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, chấn động bên trong toàn bộ sân thi đấu. Tất cả âm thanh đều bị áp chế xuống dưới. Cơ giáp lăng vũ nguyệt rõ ràng ngừng lại. Sau một khắc, cái đuôi thân ảnh khổng lồ kia liền quét ngang tới, hung hăng quất vào bên trên cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt. Oanh lên một tiếng, Lăng Vũ Nguyệt không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Với tư cách một trong cơ giáp sư đứng đầu ở quân đoàn Huyết Thần, tại bên trên khống chế cơ giáp, nàng hoàn toàn xứng đáng là cường giả. Thế nhưng là, nàng hiện tại có khả năng sử dụng tại trong trận đấu này chỉ là cơ giáp chế thức bình thường nhất, thế cho nên đối với âm thanh cách trở đều cũng có hạn đấy, càng không thể phát huy ra thực lực chân chính của nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ giáp chính mình bị phá thành mảnh nhỏ. Chính mình từ trong trận đấu truyền tống ra, từ khi Phách Vương Long xuất hiện đến chấm dứt thi đấu. Trên thực tế chỉ dùng không đến 10 giây thời gian, mà 10 giây ngắn nguồn như vậy, lại làm tất cả khán giả ở đây trong lòng đều sinh ra một ý nghĩ. Không công bằng. Đây tuyệt đối là không công bằng. Tại trong chiến đấu cơ giáp, rõ ràng đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Lại là dựa vào cái này. Không biết là từ đâu mà đến, một con cựu thú khủng bố đã giải quyết xong trận thi đấu. Đây là cơ giáp chiến đấy. Có thể cái mà tiểu đường sử dụng, căn bản cũng không phải là lực lượng cơ giáp. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, tại phương diện khống chế cơ giáp, mình tuyệt đối là không bằng đối thủ đấy. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là không công bằng. Điều chính thức đối tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng là võ hồn của đối phương. Mà không phải là vũ khí mũi tên lượn vòng của cơ giáp. Vũ khí mũi tên lượn vòng căn bản cũng không có khả năng phá vỡ Lam Ngân Hoàng đấy nhưng vô luận nói như thế nào, đối với hôm nay, vị đối thủ này, hắn là rất khâm phục phát ra từ nội tâm tự đáy lòng. Đây là từ lúc hắn bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất mà hắn chật vật như thế. Hôm nay đối mặt đối thủ này đúng là cường hãn. Không chỉ là bản thân đối với khống chế cơ giáp rất mạnh mẽ, trọng yếu hơn là võ hồn nàng cũng rất mạnh. Hai thanh mũi tên lượn vòng cao tầng chấn động, tăng thêm võ hồn mũi tên lượn vòng của nàng. Ba cái hợp nhất quả thực là như tay điều khiển, từ đầu đến cuối đều một mực áp chế đường vũ lân. Ba thanh mũi tên lượn vòng này được nàng dùng xuất quỷ nhập thần. Mặc dù đường Vũ Lân đã mười phần cẩn thận rồi. Nhưng hắn chưa thành thục thương pháp, căn bản là không thể phát huy được hết. Cảm nhận được vấn đề cùng khuyết điểm chính mình. Mặc dù bên tai đều là hư thanh, nhưng trong lòng đường Vũ Lân như trước vẫn thoải mái vô cùng. Thì ra, kỹ xảo còn có thể đạt đến tình cảnh như thế. Chính mình vài ngày tu luyện thương pháp đến nay, một mực ở khổ luyện thiên phu sở chỉ. Hiện tại xem ra, ngược lại là có chút cảm ngộ rồi. Thương pháp cũng chẳng qua là phải dũng cảm tiến tới, mà muốn dũng cảm tiến tới trước, đầu tiên kiến thức cơ bản chính mình phải vững chắc mới được. Hiểu rõ ràng những thứ này, sau khi đường Vũ Lân ra khỏi không gian thi đấu, nhanh chóng ra khỏi tinh đấu chiến võng, sau khi trở lại ký túc giá, cầm theo Hoàng Kim Long Thương liền hướng khu huấn luyện quân đoàn chạy tới. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tại phương diện khác phải tăng cường. Lăng Vũ Nguyệt mặc vào quân trang, che đậy kín dung nhan Mỹ lệ kiêu ngạo của chính mình, sắc mặt khó coi đến cùng cực. Ở bên trong thi đấu vòng tròn, thua trận một trận thi đấu cũng không coi vào đâu. Nhưng trận đấu này, nàng thua thật sự là không phục. Đại gia hỏa kia nhìn qua có chút nhìn quen mắt, lực lượng là khủng bố như thế. Nếu như nàng là điều khiển cơ giáp chính mình, nàng có lòng tin cùng quần nhau với đối phương. Thế nhưng là cái kia là chế thức cơ giáp. Chẳng những bản thân năng lực công thủ kém. Phương diện tốc độ cũng xa xa không cách nào so với cùng cơ giáp chính nàng. Căn bản không có cơ hội né tránh, liền bị đối phương phá hủy rồi. Đây quả thực là chơi xấu. con có, người kia vậy mà dùng tay không bắt được chính mình mũi tên lượn vòng của chính mình. Hắn tay là làm từ cái gì hay sao? Phải biết rằng, lực công kích mũi tên lượn vòng chính mình. Tại bên trong đồng cấp bậc khí võ hồn, tuyệt đối là trình độ cực hạn đấy. Dùng phán đoán của nàng, lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Chính mình căn bản cũng không phải là thua ở bên trên cơ giáp. Mà là thua ở phương diện võ hồn. Đối thủ rất có thể là cường giả, một gã song sinh võ hồn. Bất quá, chính là một lát sau, nàng đã nghĩ tới vì cái gì cái vừa rồi nhìn thấy đã nhìn quen mắt như thế. Giang ngũ nguyệt, nghiến răng nghiến lợi thì thầm một câu. Lăng vũ nguyệt liền bay thẳng đến bên ngoài bước đi. Tại trên bờ vai nàng, thình lình treo hai gạch hai sao, quân hàm trung tá. Không để ý tới các quân quan ở khu tinh đấu chiến võng đang chào hỏi mình. Lăng vũ nguyệt trực tiếp bấm dãy số thông tin của Giang ngũ nguyệt. Giang ngũ nguyệt, người ở nơi nào? Làm sao vậy, tìm ta làm gì? Âm thanh Giang Ngũ Nguyệt rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, miễn cưỡng áp chế một chút lửa giận. "Ta tìm ngươi có việc, ngươi ở nơi nào?" Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói, "Ngươi tìm ta cơ mà, ta muốn đi gặp ngươi sao?" "Bằng vào cái gì?" Lăng Vũ Nguyệt rút cuộc bạo phát, "Ngươi muốn chết có phải không? Ta cho ngươi một phút đồng hồ, lập tức đến trước mặt của ta. Nói cách khác, lão nương đối với ngươi sẽ không khách khí. Mỗi ngày ta sẽ đến doanh các ngươi, cùng người một mình đấu cơ giáp. Ngươi tin hay không tin?" Giang Ngũ Nguyệt lơ đễnh nói, "Cắt ta không cần cơ giáp được không? Ta sợ ngươi sao? Đây chính là ngươi nói đó. Ngươi đợi đấy, ta bây giờ sẽ đi ngay tới Nhất Doanh các ngươi. Ta cũng muốn xem một chút, Nhất Doanh các ngươi có ai có bản lĩnh ngăn được ta hay không?" Lăng Vũ Nguyệt một bên nói qua, muốn cắt đứt thông tin. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ấy a, được rồi. Ngươi bị trúng gió rồi à? Ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi." Tuy rằng hắn một điểm cũng không muốn gặp Lăng Vũ Nguyệt, nhưng hắn cũng không có biện pháp Ai bảo người ta thực lực mạnh. Hơn nữa, Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn có cái tên hiệu, gọi điên nữ. Nàng thật đúng là cái gì đều làm được. Vốn là nàng cũng đã tấn thăng làm đại tá. Cũng là bởi vì một lần hành động theo cảm tình, đơn giản là bị giáng cấp. Giang ngũ nguyệt sở dĩ không nguyện ý thấy nàng. Chủ yếu là bởi vì giữa hai người còn có chút chuyện xưa. Hoặc nói là do mâu thuẫn. Tướng mạo Lăng Vũ Nguyệt không tính xấu, nhưng không tính là đặc biệt đẹp. Thuộc về cái loại nữ nhân rất kiên cường. Giáng người thon dài, khung xương so với nữ nhân bình thường lớn hơn một chút. Tuổi cùng Giang Ngũ Nguyệt không sai biệt lắm. Nàng cùng Giang Ngũ Nguyệt từ nhỏ liền đã biết nhau. Hơn nữa cơ hồ là đánh nhau từ nhỏ tới lớn đấy. Năm đó, tại thời điểm Lăng Vũ Nguyệt 25 tuổi, nàng đột nhiên tìm tới Giang Ngũ Nguyệt. Nói với hắn, muốn kết giao cùng hắn. Hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ có trắng nam nhân mạnh như hắn, vậy mới xứng đôi với chính mình. Có thể Giang Ngũ Nguyệt cường tráng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thích một nữ hài từ cường tráng. Lập tức nói từ tuyệt, người hắn thích là Long Vũ Tuyết, thiếu nữ phải đẹp như vậy. Lăng Vũ Nguyệt trong cơn giận dữ, lập tức liền cùng đánh nhau với Giang Ngũ Nguyệt. Khi đó tu vi của Giang Ngũ Nguyệt đã phía trên nàng rồi. Hơn nữa bản thân võ hồn phách vương long có lực lượng kinh người. Dưới tình huống một đối một, Lăng Vũ Nguyệt thật đúng là không có biện pháp gì, cuối cùng bị Giang Ngũ Nguyệt chế phục rồi. Có thể cá tính của Lăng Vũ Nguyệt quật cường, cũng không có như vậy mà thua được mà là trở về mở ra cơ giáp chính mình một lần nữa tìm tới Giang Ngũ Nguyệt. Lần này Giang Ngũ Nguyệt đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Hai người Tu Vi vốn vừa kém rất xa, mà bản thân Giang Ngũ Nguyệt không thích hợp sử dụng cơ giáp, mà Lăng Vũ Nguyệt nhưng là cơ giáp sư số một của quân đoàn. Sau khi đã có cơ giáp tăng phúc, mặc dù Giang Ngũ Nguyệt mở ra đấu khải, nhưng bởi vì khi đó đấu khải hắn vẫn là trình độ nhất tự, mà Lăng Vũ Nguyệt cũng đã là cơ giáp sư hắc cấp rồi. khi đó bị Lăng Vũ Nguyệt đánh cho đại bại. Lăng Vũ Nguyệt lúc ấy liền nói cho hắn biết, nếu là hắn không đáp ứng kết giao cùng mình, thì khi thấy một lần sẽ đánh một lần. Lăng Vũ Nguyệt không phải người của huyết sư. Nàng am hiểu chính là công kích từ xa. Hơn nữa tốc độ tấn chức so với Giang Ngũ Nguyệt nhanh hơn. Hiện tại nàng đã là một phó đoàn trưởng rồi. Đừng nhìn quân hàm giống nhau, trên thực tế quyền lực vẫn hơn Giang Ngũ Nguyệt. Loại chuyện này cũng không thể đi tìm quân đoàn để làm chủ. Rơi vào đường cùng, Giang Ngũ Nguyệt chỉ có thể là khắc khổ tu luyện rút cuộc đột phá tư vi lục hoàn, hơn nữa có thành tựu nhị tự đấu khải, lúc này mới có thể ngăn chặn lăng vũ nguyệt. Không đến mức vừa thấy mặt đã bị nàng hành hạ rồi. Sau khi lăng vũ nguyệt nhiều lần thất bại khi khiêu chiến giang ngũ nguyệt, nàng cũng là lập chí khắc khổ tu luyện. Một khi tư vi của nàng vượt qua giang ngũ nguyệt, không hề nghi ngờ muốn đi tìm giang ngũ nguyệt gây phiền toái. Đối với cái này, giang ngũ nguyệt cũng là mười phần bất đắc dĩ, có thể hắn lại không có gì hay biện pháp để ứng đối cục diện như vậy cho nên vừa nhìn thấy Lăng Vũ Nguyệt gọi tới, hắn liền cũng nghĩ tới phải đánh nhau tiếp. đương nhiên, điều này cũng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. ít nhất tại phương diện tu luyện hắn càng thêm chăm chỉ. cái này còn có công lao của Lăng Vũ Nguyệt. Lăng Vũ Nguyệt nói cho Giang Ngũ Nguyệt chỗ hẹn của mình. không lâu sau, Giang Ngũ Nguyệt liền đi tới trước mặt nàng. nhìn vẻ mặt độ khí của Lăng Vũ Nguyệt, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi buồn cười mà nói: Ôi a, bà điên này! Hôm nay ngươi làm sao vậy? Ai dám trêu chọc ngươi sao? Đừng nói, tại bên trong quân đoàn, thật đúng là không có người nào dám trêu chọc Lăng Vũ Nguyệt đấy. Quân hàm cao hơn so với nàng, nàng đều rất tôn trọng. Mà quân hàm thấp hơn so với nàng, không có người nào có thể đánh thắng được nàng. Cho nên Giang Ngũ Nguyệt mới có câu nói này. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói. Ngươi ít nói nhảm đi. Ta hỏi ngươi, cái võ hồn này của ngươi, trong quân đoàn còn có ai giống không? Giang Ngũ Nguyệt sừng sốt một chút. Không có, chỉ có một mình ta. Lăng Vũ Nguyệt nói, không có khả năng. Hôm nay tại trong trận đấu, ta gặp một tên, cơ giáp rõ ràng hắn đánh không lại ta. Cuối cùng lại triệu hồi ra một con cùng giống như khi người thi triển ra võ hồn. Ta nhìn ra được, chỉ là hình chiếu, thậm chí có thể là cái hồn linh. Nhưng rất mạnh mẽ, vài cái liền đem cơ giáp ta phá hủy rồi. Sao? Giang ngũ nguyệt ngẩn ngơ. Không thể nào đâu, người xác định đối thủ kia cùng khu thi đấu chúng ta hay sao? Có phải lầm lẫn gì hay không? Lăng vũ nguyệt tức giận. Không có khả năng lầm đấy. Những người kia đều đi minh đô thi đấu ở khu trung bộ rồi. Chẳng lẽ nói, trong thung lũng liệt hỏa còn có thể có đối thủ so đấu cùng chúng ta hay sao? Người kia khống chế cơ giáp không được tốt lắm. Nhưng triệu hoán gia vật kia giống như đúc lúc người phóng xuất ra võ hồn. Quả thực là lớn hơn, ước chừng cao 60 mét, rất cường hãn. Giang ngũ nguyệt cao mày. Điều đó không có khả năng đấy. Người cũng biết ta là do huyết mạch sinh ra. Thời điểm đã xảy ra đột biến, lúc này mới xuất hiện võ hồn Phách Vương Long. Tại trong lịch sử tăng tốc bọn ta, ta là người đầu tiên, mà bản thân Phách Vương Long là hồn linh bất khuất, tuyệt sẽ không bị người khác sử dụng, làm sao lại xuất hiện ở trong trận đấu được. Loại hồn thú này cũng sớm đã bị diệt sạch. Điểm tri thức ấy ngươi không có học qua sao? Lăng Vũ Nguyệt lạnh lùng nói. Ta chỉ tin tưởng ánh mắt của mình. Ngươi thật không biết sao? Giang Ngũ Nguyệt nói. Manh mối quá ít, ngươi nói rõ chi tiết xem, đối thủ của ngươi đến tột cùng là tình huống như thế nào? nghe lăng vũ nguyệt nói hắn cũng chẳng quan tâm hờn dỗi của nàng nữa. đối với phách vương long hắn luôn đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. lập tức lăng vũ nguyệt đem quá trình trận chiến hôm nay cùng với đường vũ lân kể qua một lần. lúc giang ngũ nguyệt nghe nàng nói ra một cái thủ chảo màu vàng từ trong cơ giáp chui ra. hơn nữa thời điểm một phát bắt được mũi tên lượn vòng của nàng. biểu lộ của hắn lập tức liền trở nên cổ quái. đồng thời trong lòng cũng sinh ra được liên tưởng nhất định. lăng vũ nguyệt hỏi manh mối đã đủ rồi sao? Giang Ngũ Nguyệt gật gật đầu. Thật đúng là để cho ta nhớ tới một tên quái vật mới tới đây. Nếu như là hắn, cái kia thì có thể rồi. Lăng Vũ Nguyệt hỏi. Người của quân đoàn chúng ta hay sao? Giang Ngũ Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chính là người của quân đoàn chúng ta, mới tới đấy. Hơn nữa, hắn cũng coi là hiếm thấy truyền kỳ rồi. Nếu là thua bởi hắn, ta một chút cũng không ngoài ý liệu. Ta cũng đánh không lại tên kia. Chẳng qua là ta cũng không biết, hắn còn có một cái tay màu vàng như vậy. Trong mắt Lăng Vũ Nguyệt toát ra một tia hiếu kỳ. Ngươi đang nói tới ai? Mới tới hay sao? Ta như thế nào lại không biết? Giang Ngũ Nguyệt nói. Ngươi không biết cũng bình thường. Người ta mới đến một hai tháng ma. Ngươi đợi chút nữa, ta hỏi một chút có phải là hắn hay không? Lăng Vũ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu như là người này, ta không tha cho hắn. Không được khi dễ cơ giáp ta. Dùng võ hồn đối phó ta, tính là cái bổn sự gì vậy? Giang Ngũ Nguyệt tức giận. Trong chiến đấu cơ giáp, bản thân năng lực hồn sư chính là một bộ phận trong chiến đấu. Ngươi nói như vậy có thể đã không công bằng rồi. Giống như ngươi cũng không dùng võ hồn không bằng. Chỉ bất quá võ hồn người ta so với ngươi còn mạnh hơn đấy. Ngươi đây là ghen ghét. vì Ngươi ít nói nhảm đi, nhanh liên hệ đi. Lăng Vũ Nguyệt hai tay chống nạnh, tức giận nói ra. Giang Ngũ Nguyệt bấm hồn đạo thông tin, nhưng bên kia lại truyền đến tút tút. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai không ai nối máy, ta đoán chừng hắn tại khu huấn luyện đấy, đang tắt huyết thần hoàn. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói, ta mặc kệ, ngươi tìm được hắn cho ta. nói cách khác, ta coi như hôm nay là ngươi. Giang Ngũ Nguyệt cũng nổi giận, ngươi phân rõ phải trái hay không? Lão Nương lúc nào đã nói không giữ lời cùng ngươi chưa? Ta liền không phân rõ phải trái, ngươi thấy thế nào? Không phục thì một mình đấu luôn. Lăng Vũ Nguyệt lúc này đang nổi nóng đấy. được rồi, mặc kệ ngươi. ngươi đợi đấy, ta gọi lại mấy lần thử một chút. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng đi theo ta giận chó đánh mèo cái này nữa. Ta đã giúp ngươi rồi, chuyện này lại không có quan hệ gì cùng ta. Dựa vào cái gì để cho ta đánh với ngươi? Hơn nữa, ngươi đừng cho rằng chính ngươi đeo vào cơ giáp là ngươi có thể thắng ta. Người ta cũng là nhị tự đấu khải sư, thực lực vẫn còn phía trên ngươi đó. Tất cả đều là bình thường chiến đấu, ngươi cũng đừng có đùa giỡn. <cười> ngươi chỉ để ý liên hệ là được. Lăng Vũ Nguyệt lửa giận giảm bớt vài phần. Hôm nay chuyện này đúng là cũng không có quan hệ gì cùng Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt lại mấy lần gọi dãy số Đường Vũ Lân, nhưng như cũ không có người nghe. Đường Vũ Lân lúc này đúng là đã tắt huyết thần hoàn. Tại trong quá trình tu luyện, hắn rất không hy vọng bị người khác quấy rầy. Lúc này hắn đang tại bên trong phòng huấn luyện trọng lực, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, một thương nối một thương hướng phía trước đâm ra. Trụ cột sử dụng trường thương, tổng cộng có vài loại động tác. Đây là hắn ban đầu ở Đường môn tìm được phương pháp học tập. Đâm, chính là một loại trụ cột nhất. Đâm, bổ, quất, điểm. Những thứ này đều là kỹ xào dùng thương. Đường Vũ Lân hôm nay cùng Lăng Vũ Nguyệt đánh xong một trận. Phát hiện mình rất chưa đủ những cái cơ sở này. Mà muốn chính thức là dùng ra một thức thiên phu sở chỉ này. Như vậy, hắn nhất định phải hoàn thiện trụ cột mới được. Trụ cột kiên cố mới có thể lĩnh ngộ áo nghĩa thiên phu sở chỉ tốt hơn. Cho nên, hắn liền tại phòng trọng lực, đem trọng lực điều chỉnh đến cường độ gấp 5 lần. Cầm hoàng kim long thương trong tay, đơn thuần luyện nổi lên trụ cột. Bình quân mỗi phút đồng hồ đâm ra 30 thương. Mỗi một thương đều là hết sức chăm chú, tinh khí thần hoàn toàn dung nhập vào bên trong chính mình, để cảm ngộ đối với thương. Hắn cũng không sử dụng hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Chính là thuần túy đâm ra một thương lại một thương. Không ngừng quen thuộc lấy cảm giác hoàng kim long thương lúc đâm ra. Hắn không biết cuối cùng phải luyện tập bao lâu mới có thể làm, cho mình chính thức tìm được cảm giác nhưng hắn tin tưởng chỉ cần không dừng lại tu luyện trụ cột chính mình nhất định sẽ trở nên càng kiên cố chẳng qua là đâm không có động tác khác một lần lại một lần không biết mệt mỏi dùng thể lực của hắn tu luyện như vậy cũng không khó khăn gì long hạch tuần hoàn tự nhiên cung cấp cho hắn khí lực cùng với cung cấp khả năng hồi phục cho hắn đối với thân thể hắn khôi phục đều không nói chơi cho dù là trọng lực gấp 5 lần cũng chẳng qua là tăng cường tiêu hao một điểm mà thôi đây đã là cực hạn trong phòng huấn luyện trọng lực rồi. Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lúc hắn rút cuộc cảm nhận được hai cánh tay của mình bắt đầu ê ẩm. Hơn nữa dần dần cảm nhận được một ít ảo diệu, tại trong quá trình đâm ra hoàng kim long thương, mới ngừng lại. Thở dài một hơi, lau một mồ hôi trên mặt, thỏa mãn gật đầu. Có chút cảm giác, trở về nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Phía sau hắn còn có thi đấu tiếp, tự nhiên không thể một mực ở nơi đây tu luyện. Ra phòng huấn luyện, lúc này hắn mới mở ra huyết thần hoàn. Huyết thần hoàn liền chấn động lên kết nối thông tin, đường vũ lân không khỏi nghi ngờ hỏi ngũ nguyệt làm sao vậy? người còn hỏi ta làm sao vậy? giang ngũ nguyệt tựa như có chút hấp hối nói ra, người hại chết ta rồi, người ở đâu vậy? đường vũ lân giật mình mà nói, sao? người làm sao vậy? ta tại phòng huấn luyện trọng lực đây, người ở đâu? người đứng ở cửa ra vào chờ ta, chúng ta lập tức tới đấy. thông tin cắt đứt, đường vũ lân xác thực không hiểu ra sao, đây là cái tình huống gì? chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua nhận thua sao? Giang ngũ nguyệt cũng không phải bởi vì ngày hôm qua nhận thua, mà hôm nay bảo chính mình sẽ hại chết hắn. Lau mồ hôi nước, một lát sau, có hai người liền hấp tấp chạy tới. Chạy ở phía trước chính là một gã sĩ quan nữ quân nhân. Nhìn qua dáng người cao gầy, thon dài, bả vai hơi rộng. Khuôn mặt cũng lộ ra có chút cường tráng, nhưng một đôi mắt to sáng người có thần. Một mái tóc ngắn dựng đứng tựa như cương châm. Tư thế rất hiên ngang. Giang ngũ nguyệt ở sau lưng nàng, nhưng là hai mắt vô thần, bộ dáng và vẻ mặt hậm hực. Lăng Vũ Nguyệt vài bước liền đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, mở miệng hỏi: "Ngươi chính là Đường Vũ Lân sao? Tiểu Đường có phải là ngươi hay không?" Đường Vũ Lân sững sốt một chút, nhìn về phía Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt cười khổ nói: "Trong trận đấu cơ giáp, ngươi có phải gặp được người dùng mũi tên lượn vòng hay không?" Đường Vũ Lân bật thốt lên: "Làm sao ngươi biết?" Giang Ngũ Nguyệt chỉ chỉ Lăng Vũ Nguyệt: "Không phải chính là nàng sao? Ngươi lúc nào có được hồn linh phách vương long rồi hà? Ta như thế nào cũng không biết, nàng là tìm ngươi. Ánh mắt Lăng Vũ Nguyệt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt ngược lại là không có lửa giận, ngược lại là có rất nhiều hiếu kỳ. Vô luận như thế nào, Đường Vũ Lân cũng chính là bộ dáng 20 tuổi, lại là thật đẹp trai. Cái con mắt lớn kia so với chính mình đẹp hơn. Người này nếu thay đổi là tóc dài, đơn giản chính là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, dáng người thon dài, cao ngất. Ánh mắt của Lăng Vũ Nguyệt xem như là rất bắt bẻ. nhưng từ bề ngoài Đường Vũ Lân vậy mà nhìn không ra cái khuyết điểm gì. Không sai, ta là tiểu Đường Đường Vũ Lân hỏi, ngươi là vị dùng mũi tên lượn vòng kia sao? Lăng Vũ Nguyệt phải không? Lăng Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không sai, là ta. Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Vũ Nguyệt nói, ta đến tìm ngươi lại đánh một trận, một lần thực chiến, ta thua không phục. Được. Đường Vũ Lân một lời đáp ứng. Lần này đến phiên Lăng Vũ Nguyệt kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Đường Vũ Lân sẽ thoái thác đấy, lại không nghĩ rằng lúc này từ trong đôi mắt hắn nhìn thấy tràn đầy kích động. Giang Ngũ Nguyệt nói: "Được rồi, bà điên, không có chuyện gì cho ta làm rồi, chính các ngươi đi chơi đùa nghịch đi." Lăng Vũ Nguyệt ác hung hãn nói: "Ngươi lại gọi ta là bà điên lần nữa, ta liền giết chết ngươi." Giang Ngũ Nguyệt nước mắt: "Tốt nhất là vĩnh viễn không nên nhìn thấy ngươi, ngươi không tìm ta, ta làm sao lại tự nhiên gọi ngươi? Ta đi đây." Nói xong, hắn quay người chạy chối chết. Đường Vũ Lân tu luyện thương pháp trọn vẹn hơn 3 giờ. Lăng Vũ Nguyệt liền một mực quấn quích lấy Giang Ngũ Nguyệt hơn 3 giờ. Để cho hắn không ngừng đánh hồn đạo thông tin Giang Ngũ Nguyệt cũng không có biện pháp không thể trêu vào vị này Hơn 3 giờ này bị ám mãi nên giờ mới được giải thoát Nhìn Giang Ngũ Nguyệt chạy chối chết đường Vũ Lân nói Chúng ta đi đâu Hắn hiện tại đã thích ứng thân phận huyết thần doanh của chính mình Không gọi là trưởng quan nữa Khu đội chiến cơ giáp đi theo ta Quân đoàn huyết thần trang bị đầy đủ mọi thứ Khu đội chiến cơ giáp tự nhiên là có đấy Hơn nữa vô cùng tân tiến Khu đợi chiến cơ giáp cùng nơi lần trước Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt giao đấu còn lớn hơn, hơn nữa cũng cao hơn rất nhiều. Đường kính chừng 200m, độ cao cũng hơn 70m, bản thân dưới mặt đất, cho nên trước đó trên mặt đất, Đường Vũ Lân cũng không nhìn thấy kiến trúc lớn như vậy. Sử dụng khu đợi chiến cơ giáp là phải thanh toán công hơn đấy. Sau khi Lăng Vũ Nguyệt thanh toán xong, lúc này mới cùng Đường Vũ Lân đi vào. Ánh mắt Lăng Vũ Nguyệt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, nghe Giang Ngũ Nguyệt nói, phòng ngự của ngươi rất mạnh đấy. Lát nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Được. Đường Vũ Lân trả lời như cũ là đơn giản mà trực tiếp. Hắn rất chờ mong dưới trạng thái toàn thịnh, thực lực lăng Vũ Nguyệt sẽ là một người như thế nào. Lấy năng lực khống chế cơ giáp của nàng, nếu như là chính mình khống chế cơ giáp, nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Đương nhiên, đường Vũ Lân cũng không có ý định mình sẽ so đấu khống chế cơ giáp cùng nàng. Cái kia cùng tìm tay vạ cũng không có gì khác nhau. Hắn cũng sẽ dùng trạng thái mạnh nhất chính mình để đối mặt, dùng để tôi luyện thương pháp của mình. Hai người cách nhau khoảng trăm mét. Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, ban đầu phóng đắng ánh mắt nhanh chóng thu liễm. Vậy mà tại trong thời gian ngắn liền trở nên lạnh lùng hơn. Nàng tính tình nóng này, cũng không có nghĩa là trong chiến đấu nàng cũng sẽ như thế. Trái lại, nàng trong chiến đấu đều có thể bảo trì tỉnh táo. Trở thành vương bài cơ giáp sư, hoàn toàn dựa vào chính là thực lực. Phải biết rằng, vương bài cơ giáp sư của quân đoàn huyết thần, cùng so với vương bài cơ giáp sư bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Đưa tay ném đi một đoàn hào quang màu đen liền xuất hiện ở phía trước thân thể nàng bóng đen nhanh chóng phóng to rõ ràng là một đài cơ giáp màu đen độ cao đạt đến 8m Mặc dù trong lòng đường Vũ Lân đã có dự phán nhưng lúc hắn thật nhìn thấy lăng Vũ Nguyệt sử dụng cơ giáp hắc cấp hắn vẫn là không khỏi hít sâu một hơi bản thân cơ giáp hắc cấp cũng không đáng sợ cái đáng sợ chính là nó nằm trong tay một vị vương bài cơ giáp sư vô luận là tốc độ năng lực công thủ hay là trang bị vũ khí đều rất mạnh Tổng thể cơ giáp hắc cấp cùng so với cơ giáp chế thức trong tinh đấu chiến võng, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, giống như là hồn hoàn vạn năm cùng so với hồn hoàn 10 năm. Đối mặt một vị như vậy, ánh mắt Đường Vũ Lân cũng lập tức liền trở nên ngưng tụ. Hắn hết sức chăm chú, chung quanh thân thể nhàn nhạt quang vụ màu vàng tiếp theo bốc lên. Hắn không có chút nào chủ quan, từng điểm kim quang tại các nơi toàn thân sáng lên. Long Nguyệt đấu Khải Huyễn khốc nhanh chóng phụ thể, đem hắn ôm trọn toàn thân trong đó. Lúc mặt nạ màu vàng kim bay lên, che khuất khuôn mặt hắn. Trên người đường vũ lân phóng xuất ra khí tức nhất thời, làm lăng vũ nguyệt đối diện lông mày khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của nàng theo bản năng tập trung ở trên cánh tay phải đường vũ lân. Thình linh thấy được kim long trào cực lớn. Đường vũ lân mặc Long nguyệt đấu khải, thân cao đã gần 3 mét. Sau lưng một đôi long rực cực lớn mở ra. Toàn thân đều tản ra kim quang rực rỡ. Hoàng kim long thương trong tay giãn ra, hiện ra nguyên trạng. Không khí tại chung quanh thân thể hắn, dường như đều vặn vẹo rất nhỏ. Lăng Vũ Nguyệt cho tới giờ khắc này, mới bắt đầu tin tưởng lời nói của Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt không có chút nào kiêng kỵ nói cho nàng biết. Tại phương diện Tu Vi, hắn không bằng đường Vũ Lân đấy. Võ hồn đường Vũ Lân thậm chí so với hắn càng mạnh hơn nữa. Một đạo hào quang từ chỗ ngực cơ giáp hắc cấp hạ xuống, bao phủ thân thể Lăng Vũ Nguyệt. Sau một khắc, nàng đã bị cái cơ giáp hắc cấp hút vào rồi trong. Quang mang nhàn nhạt bắt đầu phóng thích, bản thân khí tức cơ giáp hắc cấp nương theo lấy lăng vũ nguyệt, tiến vào bỗng nhiên bạo tăng. Đường vũ lân cẩn thận quan sát đài cơ giáp hắc cấp này của lăng vũ nguyệt. Hắn cũng là muốn chế tạo cho chính mình một đài cơ giáp hắc cấp đấy. Cho nên gần đấy đối với cơ giáp cũng là đặc biệt quan tâm. Cơ giáp lăng vũ nguyệt cao ước chừng tại 8 mét. Toàn thân thon dài, lộ ra rất hữu lực. Không có mang theo bất luận vũ khí công kích tầm xa vướng víu gì cả Sau lưng có cánh gấp khúc, nhưng lúc này là đang thu liễm trạng thái đấy, xem không quá rõ. Nhưng Đường Vũ Lân lại chú ý tới, phương diện tên lửa đầy phun xạ khẩu so với cơ giáp hắc bình thường cấp nhiều hơn gấp đôi. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết trên kênh H2X Audio. Chính diện cơ giáp đều đã có không ít, mà ở sau lưng cái đài cơ giáp này, lưng đeo hai thanh mũi tên lượn vòng cực lớn. Mũi tên lượn vòng so với trong trận đấu trước đó hơi nhỏ hơn một chút. Toàn thân đen sì như mực, không có bất kỳ sáng bóng phản xạ ra. Cái đài cơ giáp H cấp này hầu như hy sinh tất cả thủ đoạn công kích khác, chỉ có một đôi mũi tên lượn vòng này, có thể nghĩ, đối với mũi tên lượn vòng, Lăng Vũ Nguyệt là có lòng tin mãnh liệt đến cỡ nào. Mà với tư cách vũ khí chính của cơ giáp H cấp, Đường Vũ Lân tin tưởng sức chiến đấu cái mũi tên lượn vòng này nhất định sẽ không kém hơn võ hồn bản thân nàng. Đây mới thực sự là ba mũi tên hợp nhất. Âm thanh Lăng Vũ Nguyệt thông qua loa phóng thanh cơ giáp truyền ra, Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mời. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đồng thời nhấc ngang Hoàng Kim Long Thương trong tay. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt động đậy, nó nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Tiếp theo trong nháy mắt cũng đã lăng không bay lên, nhưng lần này, Lăng Vũ Nguyệt cũng không có trực tiếp đem một đôi mũi tên lượn vòng bay lên sau lưng, mà là tay phải vừa nhấp lôi ra một thanh mũi tên lượn vòng trong tay. Cơ giáp hắc cấp tăng tốc, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt tới. Nàng chẳng lẽ có ý định cận chiến sao? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay liền ninh đón. Khoảng cách trăm mét đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là thoáng qua đã đến mà thôi. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Hoàng Kim Long Thương trong tay đường vũ lân đâm về trước. Không có sử dụng bất luận cái hồn kỹ gì, chính là một cái đâm thẳng. Trước đó hơn ba giờ, hắn một mực luyện một thức đâm này. Lúc này, mặc đấu khải, đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực tăng phúc. Bên trên Hoàng Kim Long Thương lập tức kim mang đại phóng. Thường mang giải ba thức tự động phóng thích, rất có vài phần khí thế quyết chi tiến lên. Chỗ kim mang đến, không khí tự nhiên bị xé rách. Đâm, chính là muốn quyết chi tiến lên. Trước mắt trong lòng đường Vũ Lân xuất hiện một tia minh ngộ, trong lòng lập tức đại hỉ. Có thể tại trong quá trình chiến đấu xuất hiện tình huống lĩnh ngộ, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Là hắn rất hy vọng tại trong quá trình tu luyện có thể xuất hiện tình huống này. suy trong không khí sinh ra khí bạo, kim quang lóe lên, đã đến trước mặt cơ giáp kia. Mũi tên lượn vòng trong tay vườn quanh, thân thể cơ giáp đột nhiên trên không trung dừng lại một chút. Hơn nữa còn làm ra một tình huống không dễ xuất hiện. Cơ giáp lăng vũ nguyệt trên không trung hoàn thành một cái đảo hướng góc 90 độ. Hoàn toàn tránh được một thương quyết chi tiến lên này của đường Vũ Lân. Đồng thời, mũi tên lượn vòng trong tay vườn quanh quét ngang. Trực tiếp chém về phía mặt bên đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đâm ra hoàng kim long thương không kịp thu hồi. Tốc độ cơ giáp hắc cấp quá là nhanh. Cái đài cơ giáp này của Lăng Vũ Nguyệt, cho hắn cảm giác giống như là mẫn công hệ chiến hồn sư. Nhưng lúc này đường Vũ Lân cũng không phải là đang điều khiển cơ giáp. Hắn là bằng vào bản thân đấu khải mà chiến đấu. Loại trạng thái này hắn mới là mạnh mẽ nhất đấy. Không có né tránh, Kim Long chảo tay trái bay thẳng đến mũi tên lượn vòng đánh ra. Phanh, mũi tên lượn vòng bị đẩy ra. Nhưng tay trái đường Vũ Lân cũng là một hồi run rẩy Cao tần chấn động thật mạnh, hoàn toàn là dùng mắt thường không cách nào bắt được Lực chấn động chớp mắt thông qua tay trái hướng toàn thân truyền đến, nhưng bản thân Long Nguyệt Đấu Khải của Đường Vũ Lân là kim quang đại phóng, chẳng qua là chớp mắt liền hóa giải lực chấn động kia, mà bị Kim Long chảo tay trái của Đường Vũ Lân đánh ra. Cơ Giáp Lăng Vũ Nguyệt trên không trung chớp mắt thay đổi, mũi tên lượn vòng sau lưng vậy mà như là bắt đầu chuyển động. Từ nơi bà vai nàng trực tiếp hạ xuống, thẳng đến nơi bà vai Đường Vũ Lân chém tới, tránh đi Hoàng Kim Long thương, dùng chuôi mũi tên lượn vòng thứ nhất dẫn dắt rời đi tay trái Đường Vũ Lân. Đồng thời tá lực đả lực, quay lại chính diện, sau lưng mũi tên lượn vòng khởi xướng một kích trí mạng. Toàn bộ quá trình này khi nói thì chậm chạp, nhưng trên thực tế chẳng qua là một lần thời gian hô hấp cũng đã hoàn thành. Kỹ sao thật mạnh mẽ, đường vũ lân mặc dù có Long Nguyệt đấu khải hộ thể, thực sự không muốn để cho nàng chém chúng. Sau lưng Long rực nhẹ nhàng vỗ, thân thể chớp mắt lui về phía sau. Đã không có cơ giáp ràng buộc, hắn tại phương diện tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng tại hắn lui về phía sau, đồng thời chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Hơn nữa chớp mắt tăng tốc trực tiếp liền đã đến bên hông hắn. Lần này, chuôi mũi tên lượn vòng này trực tiếp liền mở ra ba cái hồn kỹ. Vô thanh vô tức tựa như U Linh liền rơi vào phần eo đường Vũ Lân. Quá là nhanh. Lúc này mũi tên xoáy không chỉ là có lực công kích kinh người. Tốc độ ẩn nấp, không khỏi cũng là đỉnh phong. Đường Vũ Lân đã lần nữa phải cẩn thận rồi. Mũi tên lượn vòng vẫn là có thể đã đến trước người, thậm chí đã bắt đầu sinh ra ma sát cùng Long Nguyệt đấu khải của hắn. Hoàng Kim Long thương trong tay đường Vũ Lân, phần đuôi lui về phía sau, hướng phía trước người điểm đi. Đồng thời, trong mắt thần quang đại phóng, từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra. Trước người đan sen thành một cái lưỡi lớn, bắn ra đằng sau nối gót tới mũi tên lượn vòng của cơ giáp, đương lên một tiếng. Võ hồn mũi tên lượn vòng cuối cùng vẫn là chạm tại bên trên Long Nguyệt đấu khải. Sau đó mới bị đường Vũ Lân dùng đuôi thương điểm trúng, mũi tên lượn vòng hướng phía dưới trầm xuống, bỗng nhiên nhỏ đi, thoát khỏi cái lưới lớn lam ngân hoàng của đường Vũ Lân. Một lần nữa trở lại phía trước cơ giáp. Trong lòng đường Vũ Lân lúc này không thể nghi ngờ là khiếp sợ đấy. Lúc này mới vừa mới giao thủ, chính mình liền bị đối thủ đánh trúng mục tiêu. Thế nhưng là hắn hiện tại là nhị tự đấu khải, tốc độ này đã đủ nhanh. Nhưng như cũ không thể tránh đi công kích của đối phương. Có thể nghĩ đối phương khống chế mạnh đến bao nhiêu rồi. Mà Lăng Vũ Nguyệt cũng đồng dạng giật mình. Nàng giật mình ở chỗ, lực phòng ngự của đường Vũ Lân cũng quá mạnh rồi. Tuy rằng tập kích đắc thủ, nhưng nàng nhìn thấy, mũi tên lượn vòng chỉ để lại một đạo bạch ngân ở bên trên Long Nguyệt đấu khải. Căn bản là không thể đột phá bản thân đấu khải. Hơn nữa, tại thời điểm cái mũi tên lượn vòng bay về, đạo bạch ngân kia cũng đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Giống như là cho tới bây giờ đều không có bị đụng chạm qua. Loại lực phòng ngự này thật sự là thuộc về nhị tự đấu khải sao? Tốt xấu gì mình cũng là Ngũ Hoàn Hồn Vương, am hiểu nhất về công kích. Trong lòng Song Phương có suy nghĩ riêng, cơ giáp lúc này bạo phát, năng lượng chấn động mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, hai thanh mũi tên lượn vòng đen kịt đột nhiên trở nên phát sáng lên, biến thành màu tím trong suốt. Lúc mũi tên bọn hắn xoay tròn bay ra, năng lượng chấn động khủng bố vô cùng, chớp mắt từ bên trên mũi tên lượn vòng bạo phát ra. Đây mới thực sự là vũ khí của cơ giáp Hắc cấp. Những nơi đi qua, điện quang bắn ra bốn phía vậy mà mượn được năng lượng lôi điện, lam ngân hoàng của đường vũ lân tiếp xúc vào, chớp mắt liền sẽ bị tê liệt mềm yếu. mặc dù không bị chấn nát, thế nhưng hai thanh mũi tên lượn vòng thế như trẻ tre, thẳng đến đường vũ lân. được lắm, bản thân sức chiến đấu cơ giáp hắc cấp dưới tình huống bình thường cũng tương đương với thất hoàn hồn đấu la, mà mặc nghị tự đấu khải đường vũ lân cũng có thể như thế. nhưng vô luận là đối thủ của hắn vẫn là lăng vũ nguyệt, chính hắn cũng không thể dùng loại phương thức đơn giản để tính toán bọn hắn đều có được sức chiến đấu vượt xa đồng cấp bậc. Hoàng Kim Long Thương có chút chấn động lần nữa đâm ra. Lần này, hơn 10 đạo kim quang từ trong thương mang tỏa ra, hướng hai thanh mũi tên lượn vòng bao trùm. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân phóng xuất ra Hoàng Kim Long thể chính mình. Lân phiến màu vàng nội ẩn, cùng Long Nguyệt đấu khải tan làm một thể. Làm bản thân đấu khải nhìn qua càng trầm trọng thêm vài phần. Thương mang chỉ tới, khí tức chớp mắt bắn ra. đương đương hai tiếng, hai thanh mũi tên lượn vòng đồng thời bị đâm trúng. Bọn hắn lập tức kích động dựng lên. Nhưng để cho đường Vũ Lân kinh ngạc là, mũi tên lượn vòng bị chính mình đánh bay. Tốc độ xoay tròn vậy mà còn nhanh hơn. Đồng thời hướng hai bên bay ra, nhìn qua là lách qua rồi. Nhưng đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, bên cạnh phía sau có uy hiếp lớn tăng lên. Cùng lúc đó, cơ giáp từ chính diện đã lao đến. Trong tay chính là đang nắm cái võ hồn mũi tên lượn vòng. Cùng khác với lúc trước, lúc này mặt ngoài mũi tên lượn vòng xuất hiện trái đỏ rực hơn nữa hào quang rực rỡ khí tức tăng lên không biết mấy bậc đây là gì đấu khải tăng phúc sao nàng cũng phóng thích đấu khải rồi hà đường vũ lân có thể cảm giác được mũi tên lượng vòng tăng lên đây là bay vọt về chất chỉ có đấu khải tăng phúc mới có thể to lớn như thế bất quá hắn cũng có thể cảm giác được đấu khải lăng vũ nguyệt Hẳn là nhất tự đấu khải bằng không mà nói sẽ càng thêm đáng sợ thân hình cơ giáp hắc cấp cao trọn vẹn 8 mét lúc này lại lộ ra cực kỳ linh hoạt tốc độ bay nhanh vô cùng Chỉ là một cái thoáng thân, cơ giáp liền đã cắt vào đến rồi phía trước cách đó không xa với đường Vũ Lân. Trong quang mang lóe ra, một đạo cường quang lập lòe, thẳng đến đường Vũ Lân chém phủ đầu. Mũi tên lượn vòng lúc này là sử dụng làm loan đao. Thời gian một cái nháy mắt, vậy mà đã tìm được sơ hở Hoàng Kim Long Thương. Từ trong khe hở đánh vào, đường Vũ Lân quay lại Hoàng Kim Long Thương. Thương mang quét ngang, đồng thời trường thương rung động lắc lư, một mảnh thương ảnh ngăn tại trước người. Xoẹt một tiếng. Thương mang cùng tiếp xúc với vòng bảo hộ cơ giáp, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vòng bảo hộ cơ giáp hắc cấp vậy mà trực tiếp bị mở ra một vết rách. Mà Hoàng Kim Long Thương cũng rút cuộc ngăn lại mũi tên lượn vòng chảm kích. Nhưng vào lúc này, hai thanh mũi tên lượn vòng cơ giáp lúc trước bay ra ngoài đồng thời đã đến. Phân biệt chém về phía cổ cùng sau lưng đường Vũ Lân. Tấn công địch là chỗ tất cứu. Lúc này nắm giữ thời cơ, lẫn nhau phối hợp đơn giản chính là hay đến cực độ. Nhìn qua, ba miếng mũi tên lượn vòng công kích giống như đồng thời mà đến, nhưng trên thực tế vẫn là hơi có trước sau đấy. Có thể chính là cái thứ tự trước sau mà đến này mới khiến cho Đường Vũ Lân càng thêm khó chịu. Đương lên một tiếng, cái đầu tiên va chạm chính là võ hồn mũi tên lượn vòng trước người. Lực lượng cơ giáp hắc cấp cùng Đường Vũ Lân, lực lượng tại vũ khí song phương bỗng nhiên va chạm. Mà cũng đúng lúc này, Lăng Vũ Nguyệt nhìn thấy, đấy là Long Nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên sáng lên, như là mặt kính Hai thanh mũi tên lượn vòng cơ giáp lóe ra hào quang lôi điện đã đến, nhưng hai cánh sau lưng Đường Vũ Lân lại đột nhiên dựng thẳng lên, tựa như là hai thanh đao vậy. Hai cánh huy động, ngang nhiên quất vào phía trên hai thanh mũi tên lượn vòng, oanh oanh. Hai tiếng nổ mạnh lôi đình vang lên, hai thanh mũi tên lượn vòng bị đập bay. Ở bên trong đọ sức chính diện, Lăng Vũ Nguyệt giật mình nhìn thấy, Long Nguyệt đấu khải trên người Đường Vũ Lân đột nhiên có hào quang cấp tốc lóe lên. Sau đó hắn liền phát hiện, bên trên Hoàng Kim Long Thương có thêm một cái điện long. Ngang nhiên oanh kích tại bên trên mũi tên lượn vòng chính mình. Cái này là gì? Oanh lên một tiếng. Cơ giáp lăng Vũ Nguyệt bị oanh kích bay ngược mà ra. Hoàng kim long thương trong tay đường Vũ Lân chỉ về trước. Một tiếng rụp sôi long ngầm vang lên theo. Toàn thân hắn phóng xuất ra lam ngân hoàng cơ hồ là đồng thời bắn lên. Màu vàng sáng lạn bao phủ, bao trùm tại phía trên mỗi một cái lam ngân hoàng. Bọn hắn dường như đều biến thành một mảnh cự long dài hẹp, nở rộ ra vầng sáng màu vàng mà một cái kim long tiếp theo từ trong hoàng kim long thường phóng thích mà ra, lam ngân hoàng ở chung quanh biến ảo có kim long rót vào, nó đột nhiên phóng to, chớp mắt liền vượt qua thể tích cơ giáp hắc cấp, trực tiếp liền đuổi tới trước mặt lăng vũ nguyệt. đây là hồn kỹ gì? lăng vũ nguyệt hoảng sợ biến sắc, mũi tên lượn trong tay bỗng nhiên phóng thích hào quang vòng hồn hoàn thứ năm, mũi tên lượn vòng bay ra, cùng kim long đụng vào nhau, bản thân mũi tên lượn vòng bỗng nhiên bị làm đổ, nổ tung thành một đoàn quang cầu cháy đỏ rực. Thế nhưng là, lúc Kim Long cùng bạo tạc nổ tung đụng vào nhau, nó chẳng qua là một mực ngẩn lên long chảo, mãnh liệt đánh vào phía trên cái quang cầu kia. Quang cầu bị đánh rách nát rồi. Mà sau một cái chớp mắt, Kim Long trực tiếp liền đi tới trước mặt cơ giáp. Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng đã dừng lại. Cơ giáp hắc cấp của nàng dường như đã đâm vào bên trong đầm lầy. Áp lực kinh khủng chung quanh làm vòng phòng hộ cơ giáp hắc cấp nhanh chóng phá toái, Nàng đem hồn lực toàn lực rót vào. Cũng chỉ có thể làm chậm lại thời gian cơ giáp bị phá hủy mà thôi. Hắn vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Khó trách giang ngũ nguyệt tự nhận không địch lại. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là chính thức dùng một lần công kích này mà thôi. Nhưng chỉ một lần này, chính mình cũng là ngăn cản không nổi đấy. Nếu như nói, lúc thi đấu cơ giáp kết thúc, trong lòng lăng vũ nguyệt còn tràn đầy không cam lòng. Như vậy, giờ khắc này, nàng cũng đã chính thức biết. Mình và người trước mặt này, tranh lệch cực lớn đến cỡ nào công kích như vậy, coi như là cấp độ hồn đấu la cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đường Vũ Lân nhìn Hoàng Kim Long thương trong tay, nhìn cái từng đám cây lam ngân hoàng biến thành màu vàng, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn sử dụng võ hồn cùng huyết mạch dung hợp kỹ, cái này của hắn cũng coi là tự thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại cũng không phải là thuần túy võ hồn dung hợp, cho nên Đường Vũ Lân đặt tên cho nó là huyết hồn dung hợp kỹ, chính là huyết mạch cùng võ hồn dung hợp. Một thức này liền kêu là, Lam Hoàng Long thăng thiên. Kim Long lượn vòng, lúc vòng phòng hộ cơ giáp rút cuộc hoàn toàn phá toái. Cơ giáp giống như là, cừu non hiện ra ở cựu Long đằng kia đang toàn thân rực rỡ kim quang. Trong một đôi tròng mắt cựu Long lóe ra hào quang màu vàng lam. Kim Long rút cuộc dừng lại, lặng yên phản hồi, vườn quanh tại bên cạnh đường Vũ Lân. Sau khi vườn quanh trọn vẹn mấy giây, mới dần dần tiêu tán. Trong lòng đường Vũ Lân cũng âm thầm hoảng sợ chính là một thức Lam Hoàng Long Thăng Thiên này, bản thân huyết mạch chi lực của hắn liền tiêu hao mất một thành, hồn lực bởi vì cùng huyết mạch chi lực không ngang nhau, tiêu hao trọn vẹn ba thành. Nói cách khác, hắn tính là toàn lực ứng phó, huyết hồn dung hợp kỹ tối đa cũng chỉ có thể dùng ba lần. đương nhiên, Lam Hoàng Long Thăng Thiên không phải là huyết hồn dung hợp kỹ mạnh nhất của hắn. Huyết hồn dung hợp kỹ này cường hãn nhất ngay ở chỗ Thiên Biến Vạn Hóa, tất cả năng lực võ hồn cùng huyết mạch đều có thể dung hợp lẫn nhau kể cả hắn tự nghĩ ra hồn kỹ đều có thể dung hợp với hắn mà nói hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu chờ hắn đem huyết mạch chi lực cùng hồn lực đều tăng lên tới cấp bậc tiêu chuẩn phong hào đấu la. đây mới thực sự là mạnh mẽ cơ giáp hắc cấp ẩm ẩm rơi xuống đất đường vũ lân cũng mở ra hai cánh chậm rãi hạ xuống mặt đất long rực thu liễm hoàng kim long thương chắn ngang bên cạnh hắn hướng đối thủ nhẹ gật đầu hào quang lập lòe sắc mặt lăng vũ nguyệt tái nhợt từ bên trong cơ giáp đi ra. Cơ giáp hắc cấp của nàng cũng không có bị tổn thương cái gì. Nhưng liền một cái chớp mắt vừa rồi, nàng hiểu được, nếu như đường Vũ Lân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem cơ giáp của nàng triệt để phá hủy. Nhưng đường Vũ Lân không làm như vậy. Cái này cũng chỉ là một trận luận bàn. Thế nhưng là, cái kia kim long cực lớn lại để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nàng hiểu được, tại thời điểm cơ giáp đối chiến, tại bên trong tinh đấu chiến võng, nếu như đường Vũ Lân nguyện ý, hắn căn bản cũng không cần phóng xuất ra hồn linh phách vương long cũng có thể dựa vào hồn kỹ kinh khủng loại này để đánh tan chính mình. nhưng hắn không dùng, có phải là vì che giấu thực lực bản thân, vì thi đấu vòng sau nữa. chính mình thua cũng không oan uổng. người thắng, lăng vũ nguyệt mím môi thật chặt, quay người liền ra ngoài. tiền bối, đường vũ lân thu hồi long nguyệt đấu khải, bước nhanh đuổi theo. lăng vũ nguyệt dừng bước lại, cũng không quay đầu lại mà nói, con có chuyện gì? nếu như ngươi muốn nói nhục nhã ta, cứ việc tới đi. người thắng làm vua, đường vũ lân gãi gãi đầu. Làm sao lại thế được, chúng ta là đồng chí mà. Ta chỉ là muốn, có thể để cho ta học tập kỹ xào khống chế cơ giáp của tiền bối hay không. Lăng Vũ Nguyệt sững sờ, rút cuộc xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn đường Vũ Lân. Ngươi muốn cùng ta học khống chế cơ giáp thật sao? Đường Vũ Lân nhạy gật đầu, cười khổ nói. Kỳ thật, thuần túy so đấu kỹ xào chiến đấu mà nói. Ngài hẳn là nhìn ra được, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Sở dĩ có thể chiến thắng ngài, hoàn toàn đều dựa vào cậy mạnh. Nhất là tại phương diện cơ giáp, ta càng là yếu nhiều lắm. Cho nên, ta muốn cùng ngài học tập khống chế cơ giáp, nhờ ngài chỉ điểm. Một bên nói qua, hắn hướng lăng vũ nguyệt bái thật sâu. Đạt giả vi sư, đường vũ lân là rất nghiêm túc. Lúc trước, hắn mặc dù tại đường môn cũng đã học khống chế cơ giáp. Nhưng những cơ giáp sư kia của đường môn kém xa vị trước mắt này. Tuy rằng võ hồn mũi tên lượn vòng của lăng vũ nguyệt là cường hãn. Nhưng cùng kim long vương huyết mạch của hắn vẫn là kém quá xa Là bản chất bên trên Tu Vi có tranh lệch mới để cho nàng đã thua bởi hắn. Mà không phải là thua tại phương diện kỹ xảo đấy. Phải biết rằng, dùng Long Nguyệt đấu khải tăng phúc, tốc độ của đường Vũ Lân cũng không thể tránh đi công kích đầu tiên của Lăng Vũ Nguyệt. Hơn nữa, khống chế cơ giáp tốc độ làm sao có thể cùng so với đấu khải sư? Có thể nghĩ, tại phương diện khống chế cơ giáp, vị trước mắt này cường hãn đến cỡ nào? Cho nên, đường Vũ Lân là phát ra từ nội tâm muốn cùng nàng học tập. Lăng Vũ Nguyệt hừ lệnh một tiếng ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Đường Vũ Lân nở nụ cười. hắn nếu như đưa ra, dĩ nhiên là có nắm chắc. bởi vì ta có thể giúp ngươi chế tạo tất cả kim loại ngươi cần có của nhị tự đấu khải, hữu linh hợp kim đấy. ta là một gã đoán tạo sư cấp thánh tượng, không thể không nói, cái thân phận thánh tượng này, nhiều khi tuyệt đối không dễ dùng. không chỉ là giả bộ, tuyệt đối phải có tính thực dụng. quả nhiên, nghe hắn vừa nói như vậy, Lăng Vũ Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh liền trở nên lạnh lùng. Ngươi là thánh tượng thật sao? Ngươi lừa gạt ai vậy? Ngươi tại sao lại nói mình là thần tượng?" Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, "Ta là thật. Không tin ngươi đi hỏi Giang Ngũ Nguyệt, ta vẫn làm cho hắn vài thứ đổ vật. Cái này có cái gì tốt mà đem lừa gạt ngươi? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta trước tiên có thể giúp ngươi chế tạo một ít kim loại, ngươi sẽ dạy ta chứ?" Ánh mắt Lăng Vũ Nguyệt khẽ nhúc nhích, "Linh rèn sao? Là hữu linh kim loại linh rèn sao? Ngươi thật có thể làm được sao?" Đường Vũ Lân nói. Đấu khải của ta đều là chính mình rèn, chính ngươi xem nha. Đặc điểm lớn nhất của nhị tự đấu khải chính là phải hòa nhập vào bản thân. Mà đối với hồn sư mà nói, tác dụng nhị tự đấu khải so với nhất tự đấu khải lớn hơn. Đồng thời, phải bắt đầu đánh tốt trụ cột từ nhị tự đấu khải. Cùng võ hồn bản thân tiến hành dung hợp, từ đó trở thành chỗ chỉ có chính mình mới có đấu khải như vậy. Tu vi của ngươi hẳn là đã rất tiếp cận lục hoàn rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị kim loại nhị tự đấu khải rồi. Một khi tiến vào lục hoàn có thể bắt đầu chế tác chớ ngươi có được nhị tự đấu khải tăng phúc ta muốn thắng ngươi liền không dễ dàng. Lực công kích mũi tên lượn vòng của ngươi còn có thể lại thêm mạnh mẽ. Lăng Vũ Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng cùng đường Vũ Lân giao đấu, chịu thiệt ngay tại ở bên trên tranh lệch võ hồn. Nàng cũng nhìn ra được, phương diện bẩm sinh mình và gia hòa trước mắt này không so được. Nhưng đối với hồn sư mà nói, lực hấp dẫn nhị tự đấu khải sư vẫn là cực lớn đấy. Nàng năm nay đã 28 tuổi. Nếu như trước 30 tuổi không thể trở thành nhị tự đấu khải sư Như vậy, sau này nàng còn muốn đi xa hơn liền sẽ khó khăn hơn. Tình huống của nàng cùng mục Dã có điểm giống nhau. Đại đa số tinh lực đều đặt ở phương diện cơ giáp. Đến 30 tuổi rồi, mới ý thức tới cái này. Lời đường Vũ Lân nói là đang nói đến trong nội tâm của nàng. Được, nếu như người thực có thể giúp ta chế tạo ra kim loại nhị tự đấu khải, cái kia ta liền đồng ý, ta dạy cho người kỹ xảo cơ giáp. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói. Kỹ xảo khống chế cơ giáp cùng với một vài vấn đề phương diện chế tác cơ giáp ta cũng muốn hướng người thỉnh giáo có thể không? có thể. lăng vũ nguyệt không chút do dự đáp ứng. nếu như đường vũ lân có thể vì hắn chế tạo ra kim loại phù hợp với nhị tự đấu khải, đây là nàng chiếm được lợi ích lớn hơn. hai người vỗ tay làm thề, coi như là đã định. đường vũ lân làm việc luôn luôn rất nhanh, trực tiếp mang theo lăng vũ nguyệt đi tới phòng rèn chính mình. khối kim loại thứ nhất cần thiết cho đấu khải, về phương diện tài liệu ta sẽ đưa ngươi. còn lại, cần chính ngươi chuẩn bị. chúng ta trước tiên đem ước định hoàn thành. Lập tức, Đường Vũ Lân hỏi rõ ràng Lăng Vũ Nguyệt muốn kiểu dáng cùng với tình huống đấu khải, trực tiếp bắt đầu rèn giúp nàng, dùng trình độ thánh tượng hiện tại của hắn. Chế tạo Hữu Linh hợp kim linh rèn tự nhiên là không uổng phí khí lực gì, càng là trực tiếp chế tạo độ dung hợp Hữu Linh hợp kim vượt qua 85% trở lên. Chỉ dùng không đến một giờ thời gian, một khối giáp lót vai hiện lên, toàn thân màu trắng bạc, phảng phất có sinh mệnh khí tức chấn động. Hợp kim linh rèn hữu linh liền hiện ra tại trước mặt Lăng Vũ Nguyệt. Nhìn Kim Loại trước mặt, nhìn lại một chút mặt mỉm cười Đường Vũ Lân. Lăng Vũ Nguyệt thở dài một hơi, "Ta giúp cuộc hiểu được, vì cái gì ra Ngũ Nguyệt lại nói ngươi là quái vật rồi? Ngươi chính là quái vật. Ta đi đây. Mỗi ngày sau khi xế chiều, thời điểm không phải phiên trực của ta, dậy ngươi 2 giờ, cá tính Lăng Vũ Nguyệt Đường Vũ Lân còn thích đấy. Mặc dù có điểm đanh đá, nhưng đơn giản trực tiếp, không có nhiều cong cong lượn quanh như vậy. Đây là tác phong điển hình của quân nhân. Như vậy đã tìm cho mình một lão sư cơ giáp." Tự nhiên đường Vũ Lân cũng là tâm tình thật tốt. Vô luận là sau khi rèn cơ giáp hắc cấp, vẫn là dựa vào kỹ xảo cơ giáp chính mình. Có lăng Vũ Nguyệt chỉ đạo, nhất định có thể tiến bộ nhanh chóng. Đồng thời, hắn hôm nay còn thử được huyết hồn dung hợp kỹ, quả nhiên là uy lực vô cùng. Còn muốn tiến thêm một bước tu luyện, đem thương ý kia tăng lên. Hiện tại là mới sơ bộ dung hợp, không gian tăng lên vẫn là rất lớn đấy. So với việc võ hồn dung hợp kỹ, phương diện uy năng còn không đủ khả năng. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần độ dung hợp cao hơn, uy lực nhất định sẽ đuổi theo phương diện võ hồn dung hợp kỹ. Đã có cùng Lăng Vũ Nguyệt ước định, sinh hoạt của Đường Vũ Lân liền trở nên càng thêm bận rộn. Mỗi ngày buổi sáng tự mình tu luyện, buổi chiều rèn cho Lăng Vũ Nguyệt tăng thêm học tập kỹ xảo cơ giáp, đồng thời bắt đầu chủ bị chế tác cơ giáp hắc cấp cho chính mình. Buổi tối thì tham gia thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại tiếp tục tu luyện, nương theo lấy thanh danh thánh tượng của Đường Vũ Lân truyền ra. Bắt đầu có cao tầng của quân đoàn tìm đến hắn rèn rồi. Loại công việc này không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có một cái, liền đủ cho hắn kiếm được tiền, một số lượng lớn công huân. Những thứ công huân này đều được đường Vũ Lân dùng để đổi tài liệu chân quý, chuẩn bị làm cơ giáp hấp cấp cho mình. Về phần tam tự đấu khải, hắn bây giờ còn không nóng nảy. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể hoàn thành hồn rèn rồi, nhưng mới vừa vặn nhập môn, còn chưa đủ thành thục. Kế hoạch của đường Vũ Lân là đợi đến lúc chính mình trở thành đoán tạo sư cấp 8 Sau đó, mới một lần nữa chế tạo tam tự đấu khải cho chính mình. Đây là cần có thời gian tôi luyện đấy. Sự tình có nặng có nhẹ. Trước mắt quan trọng nhất là ngưng tụ hồn hạch. Sau đó là tăng lên tu vi tới 60 cấp. Có được hồn hoàn thứ 6, dung hợp khỉ lão ớt kim hương 10 vạn năm. Còn mặt khác đều muốn sau này làm. Cho nên, cơ giáp hấp cấp cũng chỉ coi là công việc như dạng bếp núc. Mà cũng không có nóng lòng bắt đầu chế tác. Hắn đúng là không có thời gian. Về phần tam tự đấu khải, vậy càng đặt ở phía sau rồi chính thức có thể phát huy ra uy năng tam tự đấu khải, cần có tu vi thất hoàn. Tính là Đường Vũ Lân đã có hồn hạch, hắn cũng không có võ hồn chân thân ở thất hoàn, cho nên tam tự đấu khải muốn thả ở phía sau. Tiếp theo là mấy trận thi đấu vòng tròn. Về phương diện hồn sư chiến, Đường Vũ Lân có thể nói là vô kinh vô hiểm, cũng không có gặp được đối thủ quá mạnh mẽ. Về phương diện cơ giáp chiến, nhưng là mỗi một trận đối thủ đều rất khó đối phó, đều cần thông qua phương diện võ hồn mới có thể có ưu thế chiến thắng đối thủ.